tinh tôn trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Vậy bây giờ bạn phải làm gì? Bắt đầu từ đâu? Vậy là bà đã tìm hiểu xong tất cả sự khác biệt trong cách suy nghĩ trong tư tưởng của người giàu và người nghèo.